bạn anh nghe trên audio nghìn kế tương tư tác giả trang trang người đọc vi kế mưu trồng chất đồng qua xuân đến hạ về thu sang chẳng phải em cố tình khó dễ là trái tim em tha thiết muốn tìm chàng tháng 7 xanh mùa hạ đẹp lung linh sau cơn mưa sớm mai thảm sen trên sông cửu phù ngoài kinh thành tốt tươi mơn mởn những giọt sương đêm còn sót lại Nằm tròn trên phiến lá sen Nhìn đám sen trắng sen hồng mơn mởn, Tươi xanh Thật khiến người ta hận Mình không được đắm chịu trong đó Để quên đi oi nóng ngày hè Vàng vàng xà xà vọng lại cầu hát Cử phù sang mênh màn sen ngát Vội vàng thuyền nhỏ hái sen tươi Tà tròn gạo sen ủ ngũ rượu Mến tặng ca ca uống thử chơi muội muội, Tiếng hát như luồn trong hoa lá Sau đó từ đầm sen, vọng ra tiếng cười đùa lạnh lót. Hình như những cô gái hái sen đều trêu trọng cô nương vừa hát khúc tình ca. Đỗ hần ngồn hẹn đỉnh thiền hà bên bờ sông Cử Phù. Chẳng đến sớm nửa canh giờ, một mình dạo bước giữa thẳng thoảng hương sen. Lắng nghe khúc hát văng vẳng xa xa, nghĩ đến nụ cười của đinh thiền hà mà lòng ngây ngất. Không lâu sau, con thuyền nhỏ dạy lá sen tiến lại phía bờ. Bà cô nương vẫn vừa cười đùa, vừa chống con thuyền đầy áp hoa lá, cập bờ. Cả bà cô gái đều đội nón trúc che nắng, vải xanh chè kín, nhìn không rõ mặt. Bà cô cùng mặc áo nền xanh hoa trắng, loại áo các cô gái hái hoa vẫn hay mặc. Một chiếc tạp dề hoa thắt ngang eo thon, mang vẻ phong tình, làm mê đắm lòng người rất riêng. Vào tưới bờ, bà cô vẫn chưa rời đi ngay. Một cô lấy ra ba cái bát to bằng gốm thô, bắt cây nồi đất trên bếp lửa, đổ ra bát cháo vừa nấu cùng lá sen tươi, rồi bày ra một đĩa đậu phụ. Ba người nói cười, chuẩn bị ăn sáng. chào lá xèn thơm nức, khi đỗ hần ngồn bắt xác ưa nước miếng, hàm thích khí trời thanh tân sau cơn mưa buổi sớm. Đỗ hần ngồn vội cưới ngựa đến sông cử phủ, chưa kịp ăn sáng, giờ bụng đói cồn cào thấy bà cô nương hái sen hoạt bát, chao lá sen ngát hương. Đỗ công tử không ngăn nổi lòng mình, bước đến cười hỏi: "Các cô nương đầu trái thơm quá, tại hạ không thể cầm lòng, không biết có thể mua một bát không?" không trùng lại linh lảnh tiếng cười con gái, các cô thể thủ đũn đẩy nhau. Cuối cùng cô nương bạo dạn nhất đứng dậy, cầm theo bấy chiếc lá sen và một cành sen hồng đặt bên bờ sông. Đổ một bát cháo lên trên. Rồi vẫn cúi đầu, vội vã lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ lại mất hút giữa đầm sen. Lúc này, cô gái mới lên tiếng. Mời công tử. Tiếng cười rộ lên, đỗ ngẩn hồn loáng thoáng nghe được một câu. Công tử tân tú quá. Chàng cũng bật cười. Cầm kèo sen hồng lên, bên trên vẫn động vài giò sương buổi sớm. Chàng đưa lên mỗi người, tận hưởng không khí tươi đẹp vô ngẩn của buổi sớm mai Đợi đến khi Đỗ Hần Ngôn đưa bát cháo lá sen lên biển thổi Thử một ngụm xong Mặt chẳng đổi sắc Phỉ vội ngụm cháo ra Bước chân còn suýt chút nữa hụt cả xuống đầm sen Tiếng cười cũng đã mất hút giữa đám sen Đỗ Hần Ngôn cười vàng đáp Cháo sen ba đầu của các cô nương hương vị đặc biệt Tại hà xin lĩnh tấm lòng Tiếng nói chứa đầy nội lực Vàng vọng trên sông cử phù hồi lâu không dứt Lá sen lay động như những bàn tay bé xíu của trẻ con Đỗ ngẩn hồn nhìn mãi Mà chẳng thấy bóng dáng con thuyền nhỏ Cứ như là mấy cô gái hái sen Chưa từng xuất hiện ở đây Đỗ hẳn ngồn mặt đầy nghi hoặc Quay lại bờ Sau lưng vàng lên tiếng vó ngựa vội vã Một bóng đỏ ào tới Đình thiền hà với áo đỏ tươi Nhảy xuống từ lưng con ngựa tía Vẻ mặt xấu hổ Tiểu đỗ Ta ngủ quên mất Đưa nàng cành sen hồng, đỗ hần nguồn mỉm cười. Không sớm không muộn, vừa đúng lúc. Đình thiền hà hít thật sâu hương sen thơm, không đoán nổi vẻ mặt của đỗ ngân hôn. Không rõ người này không giận, hay là giận mà không muốn cho nàng biết. Trong lòng thầm mắng cái kiểu nhò nhã sờm, phòng đội thối nghỉ năm không đổi của đỗ hần ngôn. Nhưng vẫn cười hiếp cả mắt, cảm thấy nói một câu dễ nghe, vẫn hơn. Cành ở đây thật đẹp. Sáng sớm lại ít người Tiểu đố cho địa điểm lần nào cũng tuyệt Mặt sông lại lộ rộ tiếng cười Đỗ ngần hôn Đỗ hần ngồn khẽ trào mày nhìn về phía đó Chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ bên kia Bà cô nường hái sen đã lên bờ Một cô còn nhìn về phía bên này Cô ý giờ nồi cháo bản nãy lên cao Để hần ngôn nhìn cho rõ Sau đó ném thẳng nồi xuống sông Phổi tay rồi mới rừng rừng từ đắc bỏ đi Đỗ hẳn nguồn bóng trợn mắt, cách cả con sồng cừu phù, nàng chàng vẫn nhìn thấy cánh tay chàng nõn nà của cô gái hái sen. Rõ ràng không phải tay của người làm lũ. Vì khúc tình ca, hay vì tâm trạng đợi chờ, mà chàng đã sở hở bỏ qua điều này. Chàng bình thản nói với Đinh Thiển Hà. Mặt trời đã cao quá đầu rồi, chúng ta đi chỗ khác thôi. Tháng 10, lá phòng như lửa. Phía tầy Kinh Thành có một ngọn núi tên Lạc Phong, là điểm đến ngắm lá phòng mỗi độ thu về. Nhà họ Đỗ có một tòa biệt viện ở ngay chân núi này. Đỗ hần ngôn thích nhất là cảnh thu nơi biệt viện. Lại đúng lúc có mấy ngày phép, không phải đi ứng máu, bèn dẫn người theo thư đồng đến đây ở. Thời xưa, ở trốn công quyền, cứ đến giờ máu phải điểm danh, nên gọi là ứng mão Nắng thu ấm áp, chìm chóc véo von. Lá phòng đỏ rực, khẽ rời trong gió. Gác lại như việc bận rộn trốn quan trường. Chỉ có ở đây, đỗ hần nguồn mới cảm thấy lòng dạ dối bời, toàn tính thường ngày, có điều chút ít thành thôi. Chẳng lấy ống tiều già thổi khúc, cổ sát u cảnh. Tiếng tiều thành nhã, ẩn hiện giữa rừng. Đang lúc thả hồn vào khúc nhạc, từ phía rừng trúc bên ngoài biệt viện, bỗng vàng lên tiếng đàn phụ họa. Tiếng đàn bay trong không trung. Ẩm trầm khoáng đạt mà kỳ ảo, tinh thần đỗ hần nguồn phấn chấn hẳn lên, khi gặp được chi âm, tiếng đàn và tiếng tiêu hòa quyện cực kỳ ăn ý. Đỗ hần nguồn thấy mình như đang bay giữa bản ngàn rừng núi, ngừng lên thế bầu trời cao rộng, cúi xuống là sơn thủy hữu tình, vạn vật trong tầm mắt trở nên nhỏ bé, trong lòng rộng mở. Tiếng tiểu vừa dứt, tiếng đàn cũng ngưng. Chẳng vội vã ra khỏi rừng phòng để gặp gỡ người vừa hòa điệu với mình. Trầm rừng trúc, một tiếng trướng quầy bằng xa trắng, không biết được dựng từ lúc nào. Bên trong thất thoáng bóng một người còn gái áo trắng, giống như một nàng tiên ẩn hiện giữa sương mù. Không nhìn rõ mặt, chỉ có cảm giác siêu phàm, thoát tục. Đỗ hẳn ngồn đi đến bên trường, chất tay cười nói. Tài đàn của cô nương thật là tuyệt kỹ, đỗ hẳn Ngôn xin đáp lễ. Chồng màn vọng ra một giọng nói lạnh như băng Khiến người khác không dám tiếp lời Mạo muội hòa khúc Mong công tử lượng thứ Tiểu nữ không gặp người lạ Xin công tử hãy về cho Nói xong Thì tự pha trà cho mình Đỗ hần nguồn giật mình Khuôn mặt thoáng một nụ cười hứng thú chẳng là cháu ruột của Đức Phi Là em họ của Đại Hoàng tử Phụ thần Đỗ Thành Phong Là chỉ huy sứ 17 tuổi thì Đỗ bảng nhãn được Hoàng thượng coi trọng. 20 tuổi đã trở thành Chi sự lục phẩm trẻ nhất giám sát việt. Lại thêm tướng mạo thành tú, phòng lầu lắm của. Tràng đối xử với nữ nhi cực kỳ dịu dàng. Cho dù với a hoàn phẩm cấp thấp, cũng không quên thể hiện phong độ của mình. Vì thế tiểu Đỗ kinh thành đi đến đâu cũng đều nhận được sự yêu thích của các cô nương. Những cô nương muốn tỏ la hành tung của chàng để được tình cờ gặp chàng. Nhiều không kể xiết Hôm nay bị người xui đuổi Đỗ hẳn nguồn bất xác nghĩ tới Hải triều giả vờ từ chối Và thả để bắt Nhưng tiếng đàn khi nãy Đã khiến chàng mê mẩn Chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô nương gầy đàn Thế nên vẫn mà dày không chịu đi Hương trà thanh nhẹ Chắc là trà thanh sơn lục thủy của thuộc trung Lại thoảng thoảng mùi hương của trúc Bố trúc vừa hài xuống buổi sớm Cho vào đùn nước Được bảy phần thì rất giả bỏ đi, rồi lấy nước đó hãm trà. Nòn xanh nước biếc hương trúc thơm, cô nương thật có nhã hứng. Nghe những lời ấy, động tác của cô gái trong màn có chậm đi, nhưng vẫn không nói gì thêm. Đỗ hành ngôn cũng không thấy giận, khẽ cười đáp. Người hương biết mỹ nhân, vẻ đẹp này giống như hoa làn nơi đáy cốc, thật khiến người ta quên đi thế tục. Kiểu ngạo cự tuyệt từ ngàn dặm. Lệnh lùng xa cách Lệnh càng hay Cô đường hử một tiếng Quay người vén dẻm sau lưng bỏ đi Cả ngạo nói vọng ra từ sau những lớp màn Nghe nói Tiểu đỗ kinh thành phòng nhã Đôi đai với nữ nhi dự rằng lễ độ Hà tất phải lằng nhằng ở đây Đánh mất phong độ của mình Cha của ta đáng lắm Đỗ công tử không uống nổi đâu Đỗ hành ngồn nghe thế liền dừng bước Nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ Về hiếu kỳ đúng là cô nương này không có ý với chàng. Cách kiểu thấy người mà muốn tránh cho thật xa của cô gái khiến đỗ hần ngôn bất giác xoa cầm. Không ngờ chàng lại không thể lọt vào mắt cô nàng. Nhưng mà giải nhân đã vô ý, đương nhiên chàng cũng không cố ép mất hướng. Cách một tấm màn che, cái bóng trắng mảnh mai đó càng lúc càng xa, rồi mất hút giữa rừng trúc. Đỗ hần ngôn mỉm cười lẩm bẩm, đắng thật sao? Chẳng bước tới với tấm màn trắng, bên trong có một chiếc đàn, trên bàn có một chiếc đàn. Nhìn qua đã biết, chỉ là một chiếc đàn bình thường. Có thể dùng chiếc đàn này gây ra những thầy âm như vừa rồi, chứng tỏ tài nghệ của cô gái này không hề tầm thường. Trong màn còn đặt một chiếc bếp lò, trên bếp là ấm nước đang sôi. Bàn trà có mấy chiếc bát uống trà bằng sứ màu màu trắng, vẽ thêm là vài lá trúc, vô cùng tinh tế Những vật dụng của cô nương này đều không hề bình thường. Đỗ hẳn ngồn thành thơi ngồi xuống, lấy nước pha trà, rót trà ra bát, hương thơm bay khắp. Tràng đưa lên người, hương thơm của Trúc lẫn về hương đắng của trà thanh xuân lục thủy, quần quanh đầu mũi, nước trà màu vàng tươi trong vắt. Đỗ hẳn ngồn nhớ lại tiếng đàn, càng không nhấn nại được thêm, uống cản bát trà. Nước trà vừa vào miệng, chẳng đã vì vội ra. Muốn tìm nước súc miệng thì chỉ có mỗi ấm nước đang sôi sùng sụm trên bếp. Hoàng Liên Về mặt đỗ hần nguồn khổ sở như sắp khóc đến nơi, miệng vẫn há hóc vì đắng. Vội vã thì trên khinh công bát bộ truy thiền. Thật hủ nhanh như chớp, thoáng cái đã mất hút. Đúng là không thể uống nổi. Mãi đến khi nhét đầy miệng đường, ngọt đến muốn đau răng. Đỗ hần nguồn bỗng nhớ đến bát cháo ba đậu của cô gái hái xem. Tháng 6, ăn cháo ba đậu, tháng 10 uống chả hoàng liên. Rốt cuộc, những cổ nương này là ai? Đỗ Hần Ngôn Thà Hồ dùng mật thám của giám sát viện, tình tức nhận được, khiến chàng vô cùng kinh ngạc. Ngày 26 tháng 10, thiền kim của thầm tướng dẫn theo đầy tớ đến núi Lạc Phòng ngắm lá phòng. Ngày mùng 1 tháng 11 mới trở về. Lẽ nào người chạy khăm chàng chính là thiền kim của thầm tướng? Ngày gãy đàn hòa khúc Chính là hôm thầm tiểu thư rời đi Vậy thì trước đó Không chỉ một lần nàng ta đã nghe tiếng tiêu của chàng Đợi đến ngày về mới gãy đàn Có phải là vì chơi khăm chàng Nên mới rời đi Nhưng chàng không quen biết tiểu thư của thẩm tướng Tại sao nàng ta lại làm như vậy với chàng Đỗ hần ngôn suy nghĩ một hồi Cuối cùng cũng nghĩ ra một việc Hội thờ kinh thành Tiết đạp thanh tháng ba Tài tử giải nhận tụ hội Hồ Mạc Sầu bên ngoài Kinh Thành Tiết Đạc Thanh Là tục dạo bộ và du ngoạn ngoại thành Vào mùa xuân ở Trung Quốc thời cổ Lúc này vạn vật tuổi mới Mưa thuận gió hòa Một loài sinh sôi nảy nở Khiến tình thần con người phấn chấn Vui tươi phấn khởi Trong hội thơ Nhân lúc cao hứng Đỗ Hẳn Ngôn đã đề một câu thơ Phường Phi Xuân Rơi Lệ Thiển Hà Hạ Khoe Hương Thế là thành câu chuyện Để những người dỗi việc thêm thát thành Tiểu độ Kinh Thành nhận định Đình Thiền Hà, ai nữ của võ uy tướng quân, còn hơn cả thẩm Tiếu Phi, ai nữ của tể tướng Đương Triều. Tiểu thư Thiền Hà của nhà họ Đinh, thường cưới con ngựa tía, phỏng độ oai nghiêm, dùng mạo xinh đẹp, ai gặp cũng say mê. thẩm Tiếu Phi lớn lên trốn khuê phòng kín đáo, không gặp gỡ ai, vì nhã nhạn hiền dịu, để được Hoàng hậu và Hoàng quý Phi vô cùng yêu mến. Một cầu tiểu thư khuê cáp. Phải như tiểu thư nhà họ thầm, liền đổi danh hơn Đinh Thiền Hà. Đinh Thiền Hà chưa từng gặp mặt thầm Tiếu Phi, đã bị phê xuống, xếp sau tất nhiên không phục. Thiền Hà tính tỉnh thẳng thắn, không quen với kiểu e thẹn của các quý cô. Nàng cưỡi ngựa ra ngoài, xuất đầu lộ diện, nên thường bị phụ thần giáo huấn Nhìn thẩm Tiếu Phi mà học. Đinh Thiền Hà càng thêm tức giận, liền kể khổ với bạn thành mài trúc mã, đỗ hần ngôn. Tất nhiên là Đỗ Hần Ngôn cũng đã tiểu đủ lời hay ý đẹp để khuyên can. chồng lúc cào hứng đề thơ cũng là để lấy lòng đinh thiền hà, vô tình đắc tội với thẩm tiếu phí. Nghĩ lại việc này, biết sai là do mình, Đỗ Hần Ngôn cũng chỉ biết cười trừ. Hai tháng nữa trôi qua, những bầu tuyết mùa đông đã phủ kín cả kinh thành. Đúng là tiết trời thích hợp để hầm rộng ngắm tuyết. Đỗ Hần Ngôn dẫn theo thư đồng tín nhi đến thằng Tích Thúy Viên. Giang hồ đệ nhất kiếm khách vệ tử hạo Người thư nói rằng Tích thúy viện xuất hiện một cầm sư có ngón đàn tuyệt kỹ Nghe thấy hai tiếng cầm sư Đỗ hẳn ngôn không thể ngồi yên Hôm đó hòa khúc nơi biệt viện Giải điệu đẹp đẽ của bản hòa khúc đàn tiêu Vẫn dù dường mãi trong lòng Chẳng chỉ mong lại tìm được cao thủ Có thể kết hợp với tiếng tiêu của mình Nên đã nhờ vệ tử hạo Kiếm tìm cao thủ gầy đàn Đỗ hẳn ngôn cũng thường mượn cớ công vụ Đến thảm hỏi thầm tướng, vừa mới nói một câu tán thưởng vẻ đẹp của hoa viên tướng phụ. Thầm tướng đã nghiêm mặt nói. Hậu hoa viên của tướng phủ ngoài lão phù ra không cho phép bất cứ nam nhân nào bước vào. Không biết đỗ đại nhân làm thế nào mà biết được vẻ đẹp của hoa viên. Tất nhiên là đỗ ngân, đỗ hành ngôn không thể nói rằng mình trèo tường nhìn trộm tú lâu, nên chỉ có thể làm ra vẻ mặt sùng kinh nhất có thể, uốn lừng bị nọt ở hạ quan thường đi qua bên ngoài hậu hòa viên của tướng phủ thấy hỏa thờm bướm lượn ẩn hiện bóng trúc xanh dây leo lan rộng trên tường chồng lòng thầm đoán tướng giả phẩm chất cao thượng bố trí hậu hòa viên hẳn cũng thành nhã không ai sánh bằng thầm tướng hừ một tiếng rồi không chỉ hỏi gì thêm đến khi đỗ hần ngôn đi qua tường bao của hậu hòa viên lần nữa tường bào đã bị xây thêm bà thước ngói xanh bịt kín những hỏa tươi trúc xanh và cả dây leo ở bên trong đỗ hần ngôn hừ mũi một tiếng cảm thấy thầm tướng thật nhỏ nhen lại không nhịn được cười Sẽ tường cao lên ba thước thì có thể chặn được chàng sao tường cao không ngăn được đỗ hần ngôn nhưng cũng từ đó trở đi chẳng không còn được nghe tiếng đàn gieo rắt dù rừng như tiếng nhà trời nữa đỗ hần ngôn thất vọng vô cùng từ đó trở đi đỗ hần ngôn chú tâm tìm cao thủ gảy đàn. Hôm nay dẫn theo tín nhi vui vẻ đến tích thúy viên để nghe cẩm sư mới đến gầy đàn, yêu cầu trình khúc cổ sát u cảnh. Tiểu đỗ kinh thành đến, cẩm sư tất nhiên phải nể mặt. Chẳng bao lâu có thị nữ dẫn chàng vào một hoa viên nhỏ. Tuyết trắng bày đầy trời, hỏa mai đỏ nở trên cành. Trỏ mái đình giữa vườn đốt một bếp lửa, đặt ghế gấm, bốn bềm quầy lụa chắn gió. Một tấm bình phòng tứ quân tử mài làn cúc trúc đặt ở ghế sau. Trẻ đúng tầm nhìn Không lâu sau Trẻ nhìn thấy hai bóng người mờ mờ ảo ảo Hiện ra phía sau tấm bình phong Trong lòng đỗ hẳn ngôn Trào ra một cảm giác rất đặc biệt chẳng thoáng mong bóng cầm sư kia Chính là thần tiếu phi Chỉ muốn đá bay tấm bình phong Đang tránh mắt tầm nhìn kia Để nhìn cho rõ Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ ủi oài Ngồi bên bếp lửa giả vẻ không quá hứng thú Tiếng đàn vừa cất lên Cảm giác quen thuộc ùa về, chống ngực đỗ hẳn ngồn đập thình thịt. Chà nhìn chầm chầm vào trong đình, cuối cùng thì đứng lên. Một giọng nói thoáng giống giọng nói nơi rừng trúc, mang vẻ lạnh lùng xa cách, nghiền trùng kết lên. Công tử xin dừng bước, tiểu nữ không gặp người lạ. Nếu ta muốn gặp thì sao? Một thoáng yên lặng phía sau tấm bình phong, giọng nói uyển chuyển như nước chảy. Chà của tiểu nữ, đáng lắm đấy. Đỗ Hành Ngôn khẽ nhướng mày, chàng lại không muốn vào nữa, cười tỏ đáp. vào miệng thì đắng, nhưng càng lâu càng cảm thấy ngọt. Chẳng lại ngồi xuống, bà tiến nhì đem ra một bình rượu. Lần trước tiểu thư đi vội quá, tại hạ đã uống của tiểu thư một bát trà, muốn mời lại tiểu thư chung rượu, không biết ý tiểu thư thế nào. chàng mở nắp đậy, hưởng rượu ngào ngạt. Ánh mắt vẫn nhìn chầm chằm vào sau tấm bình phong. Quả nhiên người con gái đó tự tồn đáp. Rượu phần lá trúc xanh, phải uống bằng bát ngọc trắng. Vô xong, đem bát ngọc trắng ra đây. <cười> Tiểu thư quả nhiên là hiểu điều biết rộng. Đúng là rượu phần lá trúc xanh, phải uống bằng bát ngọc trắng. Đỗ hành ngôn vốn định thử đối phương. Này thấy nàng ta cũng có hiểu biết về rượu, thì ánh mắt càng tăng phần hứng thú. Một người ăn mặc như thị nữ bước ra từ sau bức bình phong, dùng nhàn kiều diễm vô cùng, bước đi dịu dàng uyển chuyển, Chỉ là thần thái có đôi chút lạnh lùng, khuôn mặt nhờ được tạc từ tảng băng. Đỗ Hành nguồn ngây ra, thì thì đã đẹp đến nhường này, chủ nhân còn quốc sắc hiền hương đến chừng nào. Vô Song đem hai cái bát ngọc trắng rót rượu vào, sắc rượu xanh nhạt càng làm nổi bật màu ngọc trắng, thành tân, mãn nhãn. Vô sòng lệ lùng nhìn đỗ hần ngôn Để chẳng chọn trước Đỗ hần ngôn tươi cười Bê một bát rượu lên Phía sau tấm bình phong Cô gái cầm bát rượu vô sòng đưa đến Chậm rãi nói Sao công tử Lại biết ta đang ở tích thúy viên Chứ không phải là đại tiểu thư của thẩm gia biết Là tại hạ sẽ đến tích thúy viên sao Tiểu đỗ kinh thành Quả nhiên cơ trí hơn người vừa đoán đã trúng ngay thầm tiểu phi lạnh lùng đáp lời bên ngoài đồn đại tiểu thư nhà họ thầm nhã nhặn hiền dịu là tiểu thư khuê cát không bước chân dài bên ngoài nhưng điều đó đều là giả thực ra ta rất là nhỏ nhen kẻ nào đắc tội ta ta quyết đáp trả cho bằng được nói xong thầm tiểu phi uống hết bát rượu rượu này hơi lạnh không hợp với tiết trời này. Đỗ Hành Ngôn nghe nàng thẳng thắn thừa nhận như thế, thấy nàng thật quảng mình lỗi lạc, được mỹ nhân đối đãi như vậy, có ăn chút bà đậu uống chút hoàng liên cũng không hề gì. Tự mình để thờ vô lễ trước, nên giờ chẳng không giận thẩm Tiếu phi, chẳng uống cạn bát rượu, đứng dậy chắp tay. Đỗ Hành Ngôn vui đắc tội tiểu thư, tại hạ xin nhận lỗi ở đây. Vừa dứt lời, bụng chàng bỗng đau quặn. Đỗ hẳn ngồn thầm mắng mình lại mắc mưu Nén đầu phi thần vụt qua Trần đá tấm bình phong Chỉ nhìn thấy bóng thầm tiếu phi mặc áo lông trồn màu trắng Vén tấm lụa rời đi chẳng sơ tay già chụp lấy Tức thì trước mắt anh kiếm sáng loá, Là vùa sòng ra chiêu không hề nể tình Đỗ hẳn ngồn bụng đang đau quặn Đành phải lùi về phía sau vừa sòng cũng chẳng dây dưa Hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi Lệnh lùng ném lại một câu Thấy tiểu thư nhà chúng ta Cũng uống, nên tưởng rượu không có độc sao? Tiểu thư nhà chúng ta đã uống thuốc giải trước rồi. Ngốc! Đỗ Hàn Ngôn ngậm nguyên cục tức, chừng chừng nhìn theo ba cái bóng mỹ miều, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Chẳng ổn bụng ngồi xuống, cố đẩy một hơi xuống đan điền ép độc ra ngoài. Mất khoảng thời gian một tuần trà, mới nhổ ra được một ngụm máu đen. Đợi đến khi vệ tử hạo cười hi hi bước vào. Đỗ Hàn Ngôn đỗ hần ngôn đã chẳng còn lòng dạ nào mà uống rượu thưởng tuyết nữa. trở về phủ, đỗ hần ngôn lệnh cho chú quý quản gia chuẩn bị lễ vật quý giá đưa đến tướng phủ. ngôn từ khẩn thiết muốn chuộc lỗi với thẩm tiếu phi. nhưng khi trở về, chú quý mặt đầy xấu hổ chuyển lời của tướng phủ. nam nữ khác biệt, tự ý nhận quà của người khác là vi phạm lễ giáo. tiểu thư nhà ta hiểu biết phép tắc, quyết không quen với hạng người phong lưu như đỗ đại nhân. Hà cớ gì để đến đây nói lời xin lỗi? Đỗ Hành Ngôn không hề tức giận mà lại bật cười, cảm thấy đại tiểu thư nhà họ Thẩm thật là thú vị. Trông ngoài bất nhất, lời nói hành động bất nhất, mà vẫn có thể cao giọng hùng hôn. Chú Quý không vừa ý với ta sao? Đỗ Hành Ngôn như số lễ vật bị trả về. Chú Quý nghiệp mặt nát. Người ta là thiền kiềm tiểu thư của tướng phụ, Chứ đâu phải là mấy cô gái ở Liễu Cảng Thiếu già hô đô làm thơ hủy hoại thanh danh của người ta Người ta cày nghiệt thế cũng phải Đỗ Hành Ngôn liềm dịp mắt Chú Quý trước này vốn luôn bênh vực chàng Từng này tuổi, đây là lần đầu tiên chàng thấy chú nói những lời không khách khí Việc này không thể nhẫn nhịn được Chàng đã chắc tài xin lỗi Mà thầm tiểu, tiểu phi lại dám cự tuyệt thế này Đỗ Hành Ngôn cảm thấy như có lửa đốt trong lòng Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Hai ngày sau, tủ liệu về Thẩm Tiếu Phi đã đặt trên bàn trong thư phòng của Đỗ Hần Ngôn. Trần xem đi xem lại từng chữ, từng câu trong đó. Đêm đó, đèn trong thư phòng của Đỗ Hần Ngôn sáng đến tận sớm mai. Hoa tuyết rơi khắp vườn, lãng lổ con đường nhỏ. Trong vườn, gần chỗ tường bao có một chiếc xích đu, trên mặt gỗ tuyết dày cả tấc. Thẩm Tiếu Phi ôm lò xoài cuộn mình trong chiếc áo khoác lông chồn bạc dày sụ. Khuôn mặt mất hút Sọt trước hẳn quảng cổ tuyết nhung Chỉ hở ra đôi mắt vượng Đôi mắt rất có thần Còn người đen nháy Khiến cho lòng trắng cùng ánh sắc xanh Giống như thứ diệu trồng vắt Đựng trong loại đồ sứ tượng hạng nhất Lại như bầu trời xanh trồng vắt Không một ngượn mây Trên nền tuyết trắng không vương bụi bẩn Tiểu thư Bên ngoài lạnh cẩn thận nhiễm lạnh Rõ ràng là lời nói quan tâm Nhưng từ miệng vô song thì chẳng hề có chút ấm áp. Vô song mặc một chiếc áo bó không tay màu xanh nhạt, càng làm nổi bật thân hình mảnh mai. Tay cầm một thanh kiếm dài. Hải má đỏ ứng vì lạnh, giống như là một đá ù lan lặng lẽ tỏa hương. Ngươi vào trước đi, trong phòng hơi than, ta ở đây cho thoáng. Tiểu phì vẫn đứng im, giọng nói vọng ra từ trong chiếc khăn quảng cổ mềm như nước, chỉ không lạnh lùng như lúc nói chuyện với đỗ hần ngôn. Vô sòng hơi sững giá, lẩm ngực khẽ phở phòng, ánh mắt thoáng tìa bất lực. Cô không khuyên nhủ gì thêm, cục mắt xuống, đứng yên bên cạnh Tiếu Phi. Ánh mắt tiểu Phi lộ nụ cười giả hoạt, nàng chậm rãi đi tới chỗ xích đu, đưa tay gạt tuyết. Ngoài móng tay còn hơi hồng, hai bàn tay trắng như tuyết. tiểu Phi ngồi trên xích đu, hai chân khẽ đạp. Xích đu đưa đi đưa lại, gió thổi lông trên áo khoác và khăn quàng bay bay. Nàng hát hơi rồi cười nói. Vô song, ta lại hại ngươi bị phạt. Chắc ngươi hận ta lắm nhỉ? Vô song tỏ vẻ lãnh đạp, mím môi không nói. Như thế Tiếu Phi đang nói những chuyện không liên quan gì đến mình. Tiếu Phi bỗng thấy chán. Nàng xuống khỏi giết đu, chẳng thèm nhìn vô song mà đi thẳng vào tú lâu. Vô song lặng lẽ theo sau Tiếu Phi, đến tận chân lầu. Tiếu Phi đột nhiên quay lại nói. Vô song. Bảo vệ một người người ghét Có đáng không Vụ sổng ngẩn lên Bình tĩnh nhìn tiếu phi Chậm rãi nhả ra một từ Đáng Chỉ vì đã cứu mạng người nên người cứ như một đứa ngốc Mà nghe theo lời của hắn Chẳng lẽ người không oán hận Một chút nào sao Nhận ơn một lần Trả ơn cả đời Người có bảo hắn cứu người đâu Hắn tự ra tay Thì liên quan gì đến người cùng lắm là sau này người cũng cứu hắn một mạng. Chứ ngày ngày ở đây bị ta giày vò như thế này sao? vừa sầm nhìn tiểu phi cuối cùng thở dài nói tiểu thư ích kỷ bạc béo, tất không hiểu được đâu. tiểu phi bực bội đáp lời người không vì mình chỉ chủ đất diệt. vô song đừng nói với ta những chuyện nhân đạo nghĩa đức đó. ta chỉ muốn xem xem giúp của hắn có chiều lòng ta đến mức nào, mà người ra làm đau thử. Cũng là do người tự chuốc lấy." Tiểu vị nhấc váy dò bước lên lầu, đi tới cửa khoe phòng ở gác 2 thì nghe thấy giọng nói lãnh đạm của vô song. "Ngoài bản thân mình, chẳng lẽ tiểu thư cho từng vương vấn ai sao?" Bước trần tiểu vị bỗng nặng như đeo chì, thẫn thờ dừng lại. Tuyết đã ngừng rơi, anh nắng ấm áp chiếu khắp hậu hoang viên, không còn cả tiếng gió, tĩnh lặng khác thường. Nàng chưa từng vương vấn ai sao? Những ngày này, nàng lúc nào cũng nhớ nhung một người. Sông cừ phủ bóng dáng tràn chất tay sau lưng, thất thoáng qua cãi lá sen Tà áo xanh bay bay trong gió sớm, khuôn mặt ánh mắt tươi cười. Núi lạc phong, tí tiểu dù dường khắp không chung, đêm đêm văng vọng bên tai. Nàng khẽ dùng mình, bàn tay luồn chầm tay áo, cầm lò rưỡi, mà vẫn cảm thấy lạnh. Tiểu phi nhìn vô song biểu mồi nghĩ thả vũ hết người trong thiên hạ, cũng không thể có lỗi với bản thân. Tết Nguyên Tiêu Đêm đẹp nhất nằm ở chốn Kinh Thành. tiểu phỉ thế thì tỷ yên nhiên đã thay áo mới, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Nhưng nàng không muốn đi, nàng rất muốn biết, nàng không đi, tạm hoàng tử dệ sẽ làm gì nàng? Hai năm trước bên cạnh nàng, chỉ có yên viên hầu hạ. Hai người hứng khởi đi chơi Tết đèn, mải mê xem đèn. Quay lại mới biết lạc nhau Nàng đứng dưới một chiếc đèn hoa sen Cũng chẳng lo lắng gì Để bụng xem xong sẽ tự đi về phủ Ngày sau đó tam hoàng tử dệ Anh Tuấn lịch lãm Đã diễn vở gặp gỡ Tình cờ hộ tộc Mỹ nhân Rồi sau đó luồn tỏ vẻ có tình cảm sâu đậm với nàng Còn đưa cả vô sòng võ nghệ cao cường Xinh đẹp Mỹ miều đến mức Khiến nàng hổ thẹn tới bảo vệ nàng tiểu phì không thể tin vào tình cảm Của tam hoàng tử dệ Dù ngày cả nàng cũng biết tại sao Hai năm nay Cao rợi hoàn toàn kiến kẽ Lúc nào cũng làm ra vẻ si tình Sau này sẽ cùng nàng chia sẻ giang sơn Vì phụ thần của nàng là tế tướng đu chiều thẩm nghi kiên quyết không cản sự vào cuộc chiến tranh giành ngôi thái tử tiểu phi không muốn người ngoài biết Mình có quen biết với tam hoàng tử Nên Cao rợi làm ra vẻ không biết nàng Không làm gì tổn hại đến danh tiếng của nàng Chẳng chỉ nói Đợi chàng trở thành thái tử, thầm tướng hết mối lo, thì sẽ xin mình đế bàn hôn. Nàng không tin, lại thấy nghi ngờ, chỉ còn cách rời bỏ vô song. Chỉ cần nàng có chuyện gì, vô song sẽ bị cao sợi phạt. Đầu tiên là vì tiểu phi muốn cử, muốn thử cao sợi, sau đó thì là vì hiếu kỳ với vô song. Nàng ta theo nàng hai năm nay, nàng đã chán cái vẻ băng lạnh kia lắm rồi, để không thể kìm được muốn rời bỏ nàng ta chỉ để xem khi nào thì vô song không thể chịu đựng thêm mà phản ứng ra ngoài. hai ngươi tự đi xem đèn đi. Trời lạnh, ta không muốn ra ngoài. Tiểu Phi nhìn vô song, đôi mắt đầy hứng thú, nếu nàng không đi hội đèn, Cảo dậy không gặp được nàng thì dễ xử phạt vô song thế nào. Yên Nhiên từ nhỏ đã theo hầu Tiểu Phi, là người thật thà, buồn vui đều thể hiện ra ngoài. Hãy năm nay Yên nhiên không biết lại lịch của vô sông Lúc này lại càng không hiểu ý tứ của Tiếu Phi Nghe nói nàng không đi xem đèn Thì mà xị xuống Nhìn tiểu Phi vẻ khẩn thiết Giận dỗi nói Tiểu thư không đi Em cũng không đi Khuôn mặt của vô song không một cảm xúc tiểu Phi vẫn tươi cười Thôi được rồi Một năm có một lần Đi thôi chúng ta đi xem đèn Khuôn mặt yên nhiên dặn dỡ hẳn lên Ánh mắt đầy hào hức. Tiểu Phi lấy nhìn vô song vẫn một khuôn mặt vô cảm. Tiểu Phi bước vào vô sông, nói, Người đoán xem, lần này hắn sẽ phạt người thế nào? Rồi cười khẩy, mặc áo tràng, thỏng thả bước đi. Trong đầu vô song thoáng qua ánh mắt tức giận, mà như không của Cao Dệ. Hình như cả Cao Dệ và thầm Tiểu Phi đều coi nàng là quân cờ để thăm dò đối phương. Hai năm nay, Tiểu Phi không ngừng gây chuyện và dày vò. Khiến nàng đôi lúc cũng mất kiên nhẫn Đúng là nàng rất ghét Thìm kiềm tiểu thư của tướng phủ, Nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh cao dễ cứu mình Trái tim vô sòng lại bình tĩnh lại Giống như ném một viên đá xuống giếng Cổ sầu hùn hút Mặt giếng chỉ lăn tăn gợn sóng Rồi lại phẳng lặng êm đềm Dòng người đông đúc Phố xá lấp lánh ánh đèn Ba người chủ tớ nhà tiếu phi đeo mặt nạ Cười đứng đoán cầu đố ở bên ngọn đèn hoa sen Bỗng tiểu phì nghe thấy một giọng lạnh lót. Tiểu đỗ, chẳng giúp ta thắng lấy cây trăm kia đi. Nàng nhìn về phía tiếng nói, trước mắt như sáng lên. Ánh đèn soi sáng một người con gái kiểu diễm, dùng mạo như hoa, mặc một chiếc áo hoa màu hồng nhạt, váy màu xanh đá, khoác áo chàng màu đỏ. Trên cổ quấn một chiếc khăn tròn lông cáo trắng, làm nổi bật khuôn mặt như vầng mây bạc ôm trăng. Người con gái đó đứng ở dưới ngọn đèn hoa, Giờ tài nằm lấy cầu đố lụa Như sợ ai chảnh mất Cùng lúc đó Một bóng áo xanh bước vào tầm mắt của Tiếu Phi Đỗ hẳn ngồn theo sau Tươi cười đến bên người con gái ngẩng lên nhìn câu đối đèn Vì tập trung Khuôn mặt hơi ngừng lên Lộ rõ vầng chán thông minh mịn màng Và những đường nét nhìn nghiêm thanh tú Cái dáng đường chắp tay sau lưng ấy Lại một lần nữa gợi lên ký ức của Tiếu Phi Tiếng cười vàng vọng bên tai nàng, đỗ hẳn nguồn dành được cây trầm cải áo, cải vật mái tóc người con gái. Nụ cười xinh đẹp của cô gái và vẻ dịu dàng của chàng trai, bỗng khiến tiểu Phi thầm cảm thấy hâm mộ. Nàng ngẩn người như chiếc đèn hoa sen trước mắt, xuyên qua ánh đèn mờ ảo, dừng lại ở hai người họ. Tiếng cười như vọng lại từ một nơi nào xa lắm. Còn nàng chỉ nghe thấy tiếng đập của trái tim mình, cảm giác cô đơn khiến thiếu phi sợ hãi, nàng cố ép mình thu lại ánh nhìn, tập trung vào câu đố đèn. nhưng hàng chữ trên đó bỗng trở nên mơ hồ, nhảy nhèt trong ánh sáng không sao nhìn rõ được. nàng cũng không biết họ đi từ lúc nào, cho đến khi người đi đường kháo nhau. đố cổng tử và đinh tiểu thư thành Mai rút mã, đúng là trai tài gái sắc. phương phi xuân rơi lệ, thiền hà hạ khoe hương nghĩ đến cầu thờ ấy, hai còn mắt phượng bỗng trở nên lạnh lẽo. Câu đố nào mà có thể làm khó nàng? Năng như gì mà lâu thế? Mùa giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên cạnh. Tiểu Phi hơi giật mình, nước mắt nhìn thấy một khuôn mặt đang khóc thì cười nói. Ai cũng mua mặt nạ cười, sao chàng lại khác người thế? Bảo thấy nàng đang cười, nàng thấy ta đang khóc, thật là hợp người hợp cảnh không phải sao? Người bằng mặt nạ khóc, dáng hình cao to, Mặc chiếc áo dài gấm hoa nền theo chữ phúc, Lừng thắt đai ngọc, đeo túi hương và hậu bao nặng chữ, Nhìn qua cũng biết là thiếu gia nhà quyền quý. Không đợi tiếu phỉ trả lời, Người đó đã dẫn nàng đi thẳng về phía trước, Thêm mấy lần quẹo là đến bờ sông, Rồi dẫn nàng lên thuyền. Vô sòng dẫn theo yên nhiên và vài thị vệ Mặc quần áo thường dân cùng lên thuyền. Vào trong khoảng thuyền, người đó mới bỏ mặt nạ ra, Khuôn mặt Tuấn tú tươi cười, đúng là tam hoàng tử cao dậy. Gạo cống nổ của Giang Nam xảy ra chuyện rồi. Hôm nay hoàng thượng biết tin, lệnh cho bộ hộ và đạo Giang Nam điều tra. Tiểu phi không gỡ mặt nạ, cũng không hàn nguyên dài dòng truyền tin ngay. Thời điểm cuối năm, mấy chục binh sĩ trong quần đội đồn trú ở biên cương bỗng nhiên nổi loạn. Biên cương giá lạnh phải canh chừng tám bộ tộc khét đan vượt qua biển giới cướp bóc bình sĩ chẳng ai dám lơ là với họ được ăn một bữa cơm nóng sốt cũng đủ gọi là ăn tết đúng lúc đó tỷ lượng khố vận chuyển quân lương ra đến biên giới bếp ăn mở liền ra một lúc mười bao gạo nhưng toàn là gạo mốc kiểm tra kỹ thì đợt quân lương lần này đã có bảy phần gạo mốc nhưng bếp ăn cũng không bỏ đi mà trộn gạo cũ gạo mới mà đi nấu tuổi bà mười Tết, bình sĩ uống rượu, ăn cơm gạo mốc nên phát khùng. Có mười mấy người cười bỏ quân phục ngày ra đại trận, không làm linh nữa. Võ ủy tướng quân Đình Phụng Niên ngay lập tức chặt đầu những bình sĩ gây chuyện để chấn áp lòng quân. Rồi cử tầm phúc hỏa tốc về kinh trúc Tết. Ông ta gửi lễ vật lớn để các quan của ti luồng khố, ám chỉ quân luồng có vấn đề. Đình Phụ Niên bảo năm trở giữ biên cương, quân luồng quân hưởng là việc đại sự hàng đầu để yên lòng quân Ông tự cho rằng Tỷ lường khố có điều gì bất mãn với mình Nên cố ý phát ngạo cũ trong kho cho quân đội Ông gửi lễ vật không làm to chuyện này Là để lấy lòng người Lại có thể bắt thóp tỷ lường khố Đình Phụ Niên tự cảm thấy mình xử lý chuyện này rất chủ đáo Ai ngờ tỷ lường khố nhận được tin của ông Thì vô cùng sừng sốt Vì Đình Phụ Niên khéo léo Nên tỷ lương khố cũng đặc biệt Chuyển cho ông số gạo mới vụ thu Vừa rồi của đạo Giang Nam Chuyển đến Kinh Thành Tỷ lường khố cũng kiểm tra tất cả Nhà kho gạo cống của Giang Nam Thì có hơn nghìn bao gạo cũ đã bị mốc Lấy gạo cũ, đổi gạo mới Là tội chém đầu Các quản quản lý lường khố vô cùng sợ hãi Tỷ lương khố là nơi trọng yếu Nếu nói mấy nghìn bao gạo mốc kia Bị đổi ngay trong kho Thì thật là vô lý Nhưng sổ sách vẫn còn đó Thủ tục nhập kho đầy đủ, tỷ vận chuyển lường thực của Giang Nam hoàn toàn có thể đùn đầy trách nhiệm. Trong tình thế cấp bách, đã có hải quan viên của tỷ lượng khố tự tử, tử, vụ việc mới được trình lên hoàng thượng. Ta biết, ngay từ khi biết được tin, ta đã nghĩ rằng, nhất định phi Nhi sẽ đến hội đèn để báo với ta. Giọng nói của cào dệ vô cùng dịu dàng và lẫn chút vui mừng và chút cảm động bất cứ người con gái nào nghe thấy cầu nợ nói ấy đều sẽ bị mê hoặc tất nhiên rồi tiểu phi sợ tam điện hạ thiệt thòi không đấu được với đại hoàng tử thì tưởng lại vinh hoa phú quý của tiểu phi biết gửi gắm vào ai tiểu phi yêu kiều trả lời khuôn mặt vẫn màng mặt nạ và nàng cũng không hề có ý định bỏ nó ra cào dệ cầm tay tiểu tiểu phi trần chú nhìn nàng đại hoàng tử hi Có đôi mắt giống hệt minh đế hồi trẻ, ánh mắt hiền hòa dịu dàng, trồng vèo thấy đáy. Mắt của cao dệ giống mắt hoàng quý phi, mềm màng như khói sóng, lãng đáng như sương sớm sông nước giang nam. Khiến người ta không nhìn thấu được thần sắc thật sự trong đôi mắt ấy. sâu thẳm bên trong là hai vì sao lấp lánh, lười cuốn người ta chìm sâu vào trong đó, nhìn cho rõ. Lúc này dưới ánh đèn, trong ánh mắt ấy chỉ có tình cảm sâu đậm với tiếu phi trên đầy niềm vui khi gặp được nàng cào dị dịu dàng nhìn tiểu phi không nhắc gì đến vụ án rằng nàng nữa sao không bỏ mặt nạ ra mặt nàng làm sao thế hôm nay hàm cảnh tuyết mà dãi nắng sầm gió trong hậu hoa viên để bị dị ứng sợi làm tam điện hạ kinh sợ tiểu phi tức giận rút tay về đỡ chiếc mặt nạ vô song cào dị sờ sẩm nét mặt cửa mở vừa xong bước vào ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống sàn thuyền cũng chẳng buồn để ý đến hai người họ vô song không ngăn nổi tiểu phi không liên quan gì đến vô song tiểu phi ủy ỏi bổ sung hai còn mắt phía sau mặt nạ sáng trưng như thể kịch bây giờ mới bắt đầu bảo nàng ta đến bên nàng là để bảo vệ nàng không bị tổn thương dù là trần tờ kẽ tóc Cảm dệ nhìn tiểu tiểu phi trách cứ cho dù là trách cứ thì cũng chứa đầy sự dịu dàng, yêu chiều bất lực. Khi quay sang phía vô xong ánh mắt ấy lại lạnh như băng. Đây không phải là lần đầu tiên. Vì gì? Nàng nói xem, nên sự phạt thế nào đây? tiểu Phi cười trả lời. Vô xong là người của Điện Hạ. Điện Hạ muốn che muôn giết gì, cũng chẳng liên quan đến tiểu Phi. Tùy nói như vậy, nhưng ánh mắt nàng lại đầy vẻ thách thức và hưng phấn, Nhìn cao dệ vẻ không tin là chàng ta sẽ giết vô song Vô song, tự vấn đi Cao dệ nhớ mày, nói nhẹ như không Vô song ngay lập tức tuốt kiếm, xoẹt một tiếng Thành kiếm sáng loáng, vút ra khỏi bao, kề ngay vào cổ Ngày mai ta khởi hành đến Giang Nam giữ bệnh Tiểu Phi rất thất vọng, nhìn thấy thành kiếm đã kề vào cổ vô song Mà cao dệ vẫn không có phản ứng gì, thì vội nói Cào dệ búng lưỡi kiếm ra khỏi cổ vô song Thành kiếm dài rung lên Cũng đủ làm rơi một lọn tóc của vô song Cào dệ lạnh lụng nói Quỷ ở đây một đêm ăn năn hối lỗi Trong chuyến đi giang nam Không được quên chức trách của mình Tạ ơn điện hả Vô song quỷ hai gối xuống đất lưng thẳng đứng Không xa trên sàn thuyền Một con nhẹ đang chậm chạp bỏ qua Nắn đến bước chân của nó Như thế trên thuyền chỉ có mình nàng Tiếu Phi không nói gì thêm, quay ra ngoài, cũng không nhìn vô song. Một câu của nàng, Cảo dợi có thể không dò so dự gì mà giết ngày vô song. Xem ra có vẻ đúng là tình sâu nghĩa nặng. Nhưng điều đó càng khiến Tiếu Phi lo lắng không yên. Nàng giúp Cảo dợi đoạn giang sơn, Cảo dợi cho nàng quyền thế phú quý. Đối với Tiếu Phi, đây là một giao dịch liên quan đến tiền đồ, liên quan đến tương lai của nàng. Cảo dợi cũng không nên lẫn lộn với tình cảm như thế. Tiểu phi vẫn luôn cho rằng có thể khiến mình đế do dự bao lâu giữa đại hoàng tử hy và tam hoàng tử dệ, chứng tỏ rằng cả hai hoàng tử đều không phải là những kẻ tầm thường. Nàng thả tin rằng chẳng chọn nàng vì vị trí thì kìm tướng phủ, vì cờ trí của nàng còn hơn là vì tin rằng chàng đã yêu mình. Cảo dệ mỉm cười đáp Thời tiết rằng nàng mắt mẹ rất tốt cho việc dưỡng giá, phi nhì đến đó vài ngày cũng tốt. Phụ hoàng lệ cho Tiểu Đỗ nhận chức ngự sử Đốc, sát tì rằng Nam Điều tra vụ án vừa rồi Nếu nàng còn chưa hạ giận, Thì đây cũng là một cơ hội tốt Tiểu Phi không trả lời Dẫn theo yên nhiên bước lên bờ Trở về tướng phủ. Nàng ném ánh mắt về phía vô xăm Những ý nghĩ hài hò nối tiếp nhau hiện ra trong đầu Tiểu Phi cảm thấy chuyến đi rằng Nam chắc sẽ rất thú vị Sắc mặt vô xăm vẫn không mày may thay đổi Cũng khiến nàng hứng thú không kém Vô sòng vẫn im lặng quỷ trên khoang thuyền Để bước chân con nhện Cào dậy chắt tay đi đến phía sau vô sòng Lặng lẽ nhìn vào chiếc váy trắng ngần Cào dậy đứng đó đúng một khắc Vô sòng vẫn như một bức tượng tạc Hoàn toàn bất động Cuối cùng cào dậy phải thốt lên Nếu tầm không bùng lưỡi kiếm ra Người đã mất mạng rồi Vô sòng vẫn không nghe thấy gì Nàng chẳng cách ngốc nhất Để đối diện với tất cả những điều này Nàng giống như thù mình vào vỏ ốc. Như thế, nàng mới có thể chịu đựng sự dày vò hết lần này đến lần khác của cả Tiếu Phi và Cao Duệ. Cao Duệ đã quen với vô sông như thế này. Nhưng là chuyện sống chết, Cao Duệ thực sự hiếu kỳ với lòng trung thành của vô sòng đối với mình. Vô sòng trả lời ta, có biết là lúc nãy, suýt chút nữa người đã tự cắt đứt cổ mình? Biết. Ánh mắt vô sòng rời khỏi con nhện chuyển sang sàn thuyền. Bóng áo gấm màu trắng bạc xuất hiện trước mặt nàng, cảm nàng bị cào dệ nâng lên, nàng nhìn thấy sự hiếu kỳ sâu sắc trong đôi mắt ấy. Vô song cảm thấy thật buồn cười, nàng bình tĩnh nói. Vô song là quân cờ của điện hạ, không chết được. Ha <cười> ha, biết ngay là người không ngốc, chỉ là không chịu nói ra thôi. Cào dệ cười thành tiếng, đứng dậy. Vụ án rằng nam rất quan trọng, Ngày mai khởi hành, tạm thời ghi nhớ đó, chờ về lại chịu phạt. Vừa xong đứng dậy nói, điện hạ yên tâm, vô song không chết, tiểu thư sẽ không chết. Người sai rồi, cho dù người chết, cũng phải bảo vệ cho nàng ta chu toàn. Cào dậy nhìn chầm chằm vào vô song nghiêm giọng. Vâng. Sau khi vô song rời đi, cào dậy cúi xuống nhận lọn tóc vương trên đất, cuốn vào ngón tay. Cảm giác mềm mượt dịu dàng, khóe miệng cào dễ hơi giật giật, dự tiện tay cho vào túi thơm, rất ở thắt lưng.